Canada, Sứ lạnh Cần Mệnh Tác giả Tám Tình Tàng Tập thứ 29 Tập thứ 29 Còn biết đường về đó hả? Sao ông đi luôn theo con đĩa nào đó đi mà trở về đây làm gì? Hai tiếng vừa mở cửa bước vô nhà, chưa kịp bật công tắc đèn, thì tiếng của vợ lanh lãnh quát lên bên tai. Y thể vẫn còn thức và hiện ngồi trên sofa nơi phòng khách. Thức ngồi đó nhưng đèn lại tắt tối thui, khiến chân hai tiếng va phải vật gì, chút nữa đã té nhào, anh lên tiếng cự nữ. Khuya rồi em! Có gì nói nhỏ nhẹ em ôm lên như thế con đang ngủ không sợ tụi nó giật mình sao? Mà anh đã chẳng phải nói với em là anh đi du nhà thương thăm con uh, nhỏ con của anh bảy rồi." đoàn anh ta thở dài tỏ vẻ náo nuột vì hoàn cảnh của Linh. "Huyền <cười> tội nghiệp con nhỏ, quen với thằng không ra gì, tới chừng mang cái bụng bầu thỉnh thẳng quốc ngựa trốn mất để bây giờ kẹt cứng sanh đẻ ở đây tiền nhà thương tốn kém bụng bàn, 5000 đồng bạc chứ có ít ỏi gì đâu." Mình làm chú không lẽ nhắm mắt làm ngơ cho được Anh định bụng là ngày mới Hai tiếng chưa nói hết câu Thì thì liễu chồng lên quá Đi lấy tiền trả cho nó chứ gì Ai cho mấy người tự tung tự hoành một mình Không coi đưa ra cái gì hết vậy hả Tiện trong băng Muốn lấy đi cho ai thì cho dễ ở như vậy hả Con anh Bảy Con anh Bảy nào Hứ, Đừng có dựng chuyện Đặng qua mặt con nhỏ này nghe Mày đi thăm đẻ Con của mày chứ con ai mà bài đặt con của anh bảy lên tám nào nữa. hai tiếng giật mình đánh thoát khi vừa bật đèn lên, kịp nhìn thấy đôi mắt dữ tợn của liễu đang nhìn mình sòng sọc. nhất là ban đêm nàng đang bỏ tóc xóa loà xòa trên khuôn mặt trắng bệt vì ghen tức, càng tăng thêm vẻ ma nữ hung tàn. giận là giận cái lưới sừng hồ hàng tôm hàng cá mày tàu mày tớ với chồng con của nàng, anh gắt gỏng. Em nói tới đâu rồi hả Liễu, anh đã bảo là tới nhà thương thăm con cháu Linh con của anh bảy, mà em biểu cái gì là con của anh, em sao bữa nay ăn nói nghe lạ lùng quá, anh thật không có hiểu nổi rồi đa Liễu bước sấn tới thêm một bước đưa ngón tay sĩ sĩ vào mặt hai tiếng, giọng nàng đánh lại. Mày dòm cho kỹ con này đi, rồi hãy nói nha. Nó không có ngu để cho mày muốn qua mặt thì qua đâu nghe không? Đi làm, giờ rất lộn xộn, ngày đêm bất kể, đó chẳng qua là cái cớ để đi gong ở ngoài. Vậy mà xưa nay á, tôi đâu có biết nè trời. Đoạn y thị nghiến răng can két tru tréo tiếp. Nó bỏ vợ con ở nhà để lén lúp mèo mỡ ở bên ngoài. Hừm, <cười> có cái gì giấu hoài được đâu. Cây kim ở trong bọc, lâu ngày nó cũng lòi ga mà. Bây giờ thì gàng gàng ga đó, còn chối nữa thôi. Nói đi, mày ăn dụng ăn chậm với con nhỏ đó. Anh bảo em im miệng lại có nghe chưa? Cái lối sưng hô mày tao của em, anh không thể chấp nhận được. Tiếng gác của tiếng như không đủ uy để cho liễu im, ngược lại nàng sừng sổ hét to lên. Rồi mày làm cái gì tao hả? Cái thằng mê gái. Cái quần khốn nạn. Có ngọn thì đánh tao đi. Thử thợ mày mà đụng tới tao một cái coi có đi tù không cho biết. Tới đây cô ta lại cười gần kể lễ. <cười> Thiệt là đồ đốn mạc á. Không có ai bằng tưởng đồng ngon lành. Cái gì là thằng em, thằng anh gánh, âm mưu giả đò làm ly dị, diễn cớ là rút mấy ngàn đặng về Việt Nam làm bảo lãnh bù cái lỗi cho thằng em. Ý cha, nghe thiệt là xui gót hen Ai có dẹ bên này lén vợ đi ngoại tình ở ngoài, rồi con về đây làm mắt làm tàn, dạy khôn dạy khéo tao nữa hả? Nói cho mà biết, con này á, Nó không có ngu tới nỗi muốn qua mặt hồi nào thì qua đâu nghe Nó lần này nhất quyết làm tới Chứ không có nhịn hoài đâu mà lưng Thị liễu ngừng lại để thở Chỉ thấy đôi gò ngực nhấp nhô từng chập Cũng đủ biết nhịp đập của trái tim nàng Nó gấp rút như thế nào rồi Y thị thở lấy hơi xong lại thách thức tiếp Bây giờ nhà này là nhà của tao Tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà Coi có thằng nào con nào dám làm cái gì không cho biết Mày có ngon á thì kêu cảnh sát đi thách mà dám á. Hai tiếng cơn giận trào dâng lên cổ, khiến cho anh ngẹn lời. uất hận không thể tả, nhưng với liễu, nàng là vợ của mình, mẹ của hai đứa con mình, làm sao mà trúc cơn thịnh nộ. Bằng một vài cái bạc tài hay nhẹ lắm là một tiếng chữ thệ cho hả hơi. Anh vẫn còn đủ bình tĩnh để biết rằng làm vậy là quấy, một trăm phần trăm quấy. Phải đi tụ lãng nhất Chưa có giải quyết được gì. Anh ngồi xuống sofa, trầm giọng, thật nhỏ nhẹ, nói. Em hãy bình tĩnh lại liệu, bình tĩnh để nghe anh nói. Nói xong em đuổi anh đi cũng chưa có muộn mà. Giọng điệu hòa hoãn của tiếng khiến cho mặt mày liễu giảng ra đôi chút. Giảng ra đó nhưng nàng lại, lên giọng chu tréo bất kể giờ giấc. Không có còn gì để nói, bằng chứng gành gành cao đó còn nói làm sao? Thiệt ra là tôi không có tin nổi lời ngon tiếng ngọt của mấy người nữa rồi. Đi đi, đi với con điển ngựa đó đi. Đồ đạc của mấy người á, tôi chất hết ở đằng kia cả. Ôm, ôm đi, hết cho khuất con mắt của tôi. Mấy người vui lắm mà, đi xây tổ ấm ở đâu đó thì ở. Như chợt nhớ ra điều gì, Liễu vội nói thêm. Tôi nhắc cho mấy người biết là dù đi ra ngoài sống với con đĩ nào thì đi nhưng nếu như mấy người không muốn dây dưa tới pháp luật thì tiền nhà tiền nuôi hai đứa con với lại tiền cấp dưỡng tôi á phải có đầy đủ hàng tháng quanh đi quẩn lợi rồi y thị cũng trở về với đề tài cái nhà và tiền cấp dưỡng sức chịu đựng của tiếng có hạn anh nạt ngang mở miệng ra là tiền tiền nói thật cho anh biết bây giờ em muốn làm sao muốn gì thì cứ nói mẹ ra tiếng đi liễu cười mũi <cười> Bộ nãy giờ tôi nói như đàn gãi tài châu hả? Hay là mơ tưởng nhiều quá, gợi tâm trí để ở đâu đâu? Tôi lặp lại là nhà này tôi làm chủ. Tôi không có muốn thấy mặt mấy người ở căn nhà của tôi. Nghe gõ không thì nói, còn cái vụ tiền bạc thì nếu... liễu chưa dứt cầu thì hai tiếng đã lắc đầu khoát tay. Thôi, đủ rồi em khỏi nói nữa, chuyện của mình đợi chừng nào hai đứa ngồi lại hai tính chứ anh nóng á, mà em cũng nóng, chỉ có ào ào chứ chẳng có giải quyết được gì đâu. Khuya rồi, cũng để cho hai đứa con nó ngủ, đặng ngày mai tụi nó đi học chứ em. Người ta đang nổi máu hoạn thương mà biểu chờ ngồi là chờ tới bao giờ? Liễu hầm hừ. Tôi muốn dứt khoát tối đêm nay, chứ không có đợi chờ cái giống gì hết. Hai tiếng nhẫn nhịn, có thể nói là tới mức muốn nghẹt thở ngã ra chết liền, nhưng anh cũng còn sáng suốt để đứng lên bỏ đi. Chỉ còn có mỗi một cách là xách xe đi đâu đó cho khuây khỏa, nỗi uất nghẹn không thể giải tỏa này. Một bạc tài hoặc một cử chỉ thô bạo lúc này thiệt tình là không hay tí nào. Nàng mà nhấc phone gọi cảnh sát thì kẹt dữ. Tiếng thầm nhủ đi lồng nhông đâu đó chờ khuất mắt con vợ đang lên cơn mới đúng là thượng sách. Hai tiếng ngán ngẫm liếc đóng đầu đạc áo quần chút tài sản còn được quyền thừa hưởng trong hơn mười năm tị nạn của riêng anh được cô vợ tự động phân chia cho và đã gom lại trong vài ba bao rác để ngay cửa ra vào. Anh lặng lặng xỏ giày bước nhanh ra khóa cửa rồi lên lái xe đi mặc cho tiếng của liễu tru tréo đuổi theo phía sau. như ông hoa rồi khi Mấy ai giữ được câu chung tình, mấy ai yêu cho mình, tay chẳng đổi tươi, đường tình còn khai, giờ không kỷ chỉ một tình mình thôi. Đường đêm vắng ngắt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ngược chiều, ánh đèn đường vàng vọt. Như không đủ xé nát màn đêm tầm tối Cũng giống tâm trạng của anh chàng tị nạn ngồi sau tay lái gẫm lại thời gian chung sống của hai người từ ngày đặt chân đến xứ người đến giờ Dù có suy nghĩ nát ốc, Tiến cũng không thể nào hiểu nổi thái độ của Liễu đối với mình trong thời gian mấy năm gần đây Đôi mắt sâu thẳm đang chìm đắm trong nỗi chán trường Hiền vì một chút hiểu lầm mà bỏ đi thật ứ Hai tiếng miên mang suy nghĩ Không thế nào, người lớn lục đục với nhau Hậu quả ra sao thì cũng được Nhưng còn hai đứa nhỏ Chúng nó đâu có tội tình gì Nhưng tại sao Liễu lại không tin lời của mình Mà cứ nhất quyết khẳng khăng Bảo mình có nhân tình bên ngoài Nhưng tình bên ngoài ư Mình đúng là một cái thằng đàn ông Thủy chung như nhất Chỉ biết sống ngày thẳng và cần cù Vì con, vì vợ Vì tương lai mai sầu của chúng nó Đời quanh quẩn Với máy ấm hạnh phúc đơn sơ, chứ nào có một lần thả lỏng mộng mơ để xa rời cái thực tế đẹp đẽ ấy đâu. Buồn nhất là Liễu Như chẳng bao giờ hiểu mình, câu nói của ai đó. Giữa những người lạ, ta chỉ cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin tin và được tin ấy mới là hạnh phúc nhất. Người vợ đầu ấp tay gối nề coi ra không hề hiểu mình thì đừng nghĩ đến chuyện nàng sẽ tin tưởng mình và hết dạ yêu mình. Tiếng thở dài chán nản, coi ra sự thành thật của mình chỉ mang lại phiền phức vì tánh đa nghi và đáng sợ nhất là cái tật đoán già đoán non. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, của nàng Anh cũng đã xấu mình không ít với nạn vì chuyện của cô út hiện rồi. Thành thật mà nói thì đó là chuyện từ hồi còn bên quê nhà, bây giờ ai cũng đã ăn phận nấy rồi cho nên coi như quá khứ đã ngủ yên. Nhưng những lần hợp mặt, hoặc tới lui thăm hỏi ông bà Tám, có đủ mặt anh em vui vậy, hai tiếng cũng phải già chừng ánh mắt có đuôi của cô vợ. Chỉ một nụ cười xã giao hoặc một câu thăm hỏi năng hiền ở chỗ đông người thôi, nhưng cũng đủ nhất mình với y thì cả mấy ngày liền rồi. Hai tiếng rất phiền lòng về chuyện này. Anh đã nhiều lần nhỏ nhẹ giải thích cho nàng nghe, nhưng lúc ấy Liễu đang mê mang tặng tịch với bà bộ, đương nhiên cái vẻ bề ngoài nàng phải làm như thương yêu chồng hết giả ghen tương chính là biểu hiện của tình yêu mà. Và chính nhờ vậy mà Liễu dễ dàng qua mặt người chồng thật thà trong suốt bao nhiêu năm qua. Cho đến nay, gã nhân tình ba bộ sách áo ra đi, thì Liễu đau lòng còn hơn mất đi một nửa. y thì chỉ còn biết quay về với thực tế, đang có được là chồng và con. Quyết bám giữ hai tiếng đi cho hết quãng đường còn lại. Nhưng gần đây, theo như nàng suy tưởng, người chồng bị mình cẩm sừng này lại dở thói trăng hoa theo dấu chân thằng em. Khi anh ta một hai đòi về Việt Nam làm giấy bảo lãnh lan để chuộc lại lỗi lầm của ba bộ, lỗi này là lỗi của thằng em, tại sao thằng anh lại phải nhảy vào bù đắp, liệu đương nhiên phản đối tới cùng, đã vậy mà còn tốn tiền tốn bạc bỏ công ăn chuyện làm nữa mới nói, bây giờ thì trong lòng nàng tạm yên một mối, vì có vị lão quân sư là bà hay ngoan hiến kế, chiếm trọn căn nhà để giữ chân chồng như đã biết. Tạm yên chỉ một chuyện thôi, nhưng chưa gì mối ngờ lớn khác lại tiếp tục phát sinh, là việc chiếc sách tay cùng đứa cháu tên Linh xì gì gì đó. Trước kia ghen tương với Hiền thì chỉ là đóng kịch giả bờ, nhưng bây giờ Liễu ghen thật sự. Lúc hai tiếng chạy vào nhà thương thâm linh, thì ở nhà Liễu bắt phone gọi cho bà Ngoan khóc lóc kể lễ mọi chuyện rồi kết luận. Vì hại coi đó, thằng chả nói đi là sách cái chìa khóa đi cái gột à có còi từ gà cái gì đâu nè đi, đi đã đợi người về mới nằm một lát thì có con nhỏ khác gọi lại sách đích chạy đi nữa gì hai à vậy nghĩ coi nó không phải có mèo mỡ tư tình gì bên ngoài hèn sao mà làm cái mững bất biết vợ con như vậy chưa bà quân sư hai ngoan vốn có thâm thù với phe mài râu bị bị ông chồng cho về hô non Cho nên nghe vậy liền, đề quyết ngay hai tiếng lòng một dạ hai, bà phán một câu chắc mẻm. Chớ là cái gì nữa, chém chết tạo thì thằng hai nhà bay đã lẹo tẹo với con nhỏ nào đó rồi. Bay coi chừng đó ta, đàn ông nó trở mặt còn mau hơn cái bánh phòng. Nay vậy mai khác, thằng nào mà mở miệng nói ra toàn là chuyện đạo đức thì khỏi cần nói. Cũng tổ cha mấy đứa lường gạt đó bay Thằng chồng của tao nè, Tao nhốt trong nhà không á, Mà tới chừng dở chứng, Nó cũng dở chứng như thường. Đàn ông á, là lũ bất trị bay ơi. Bởi vậy á, là đàn bà, Mình phải lo thủ thân trước. Ở đây á, Ông nhà nước không có để cho tụi mình thiệt thòi Đâu mà lo. Bây phải làm giữ với nó mới được. Liễu hơi do dự một chút rồi hỏi bà. Làm giữ là làm sao hả dì, nhà cửa bây giờ do tôi đứng tên, hổng lẽ mình phải dứt dạc tới cùng là đuổi ổng ra khỏi nhà hình sao, với lại cũng ngặt thiệt, đuổi ổng đi rồi làm sao có tiền trang trải, làm sao nuôi hai đứa con, nhưng mà dì ơi, còn để ổng trong nhà thì càng khó chịu sốn sàn hơn thấy thằng chả mấy bữa gậy chạy tới chạy lui nói là đi tìm người quen hỏi ở bên Việt Nam gì gì đó rồi hồi chiều này á mới biểu là đã gặp được mà nghe nói là con nhỏ cháu ở bên úc á theo thằng bộ qua đây nó mới bể bậu vợ thì thằng chú đang chạy lo thăm nuôi săn sóc và còn đòi trả tiền nhà thương sanh đẻ gì gì nữa gì coi chuyện lạ lùng như vậy Biểu mình tin thì tin làm sao nổi chứ hả gì Bà ngoan gạt ngang. Đù họ, em vợ nó, nó còn bợ nữa, huống chi là chú với cháu. Chú, cháu lật thì có. <cười> Mày đừng có tin cái miệng của đàn ông. Nói dựng chuyện để qua mặt vợ con nhà đó mà. Cái thằng hai này, con lù đủ mà giác cái luôn, nó gan trời thiệt à đã lén phén ở ngoài có con với người ta rồi về nhà dựng chuyện này chuyện nọ để gạt vợ <cười> thiệt tạo cũng phải phục thằng chồng của bảy luôn liễu ngạc nhiên hỏi lại dạ gì nói cái gì bợ em vợ mà em em vợ nào mà bợ hả gì bà ngoan giật mình cái vụ lẹo tẹo của ông chồng mình chỉ là chuyện trong gia đình Cái chuyện nhục nhã nên bà phải giấu, nhưng lúc giận nó nhạy mồm nhạy miệng bốc đồng thốt lên, bà cười giả lả nói cho khỏa lắm. À, <cười> ờ, thôi ờ, tao chỉ giả dụ vậy thôi. Đàn ông mà bay, mười thằng không tin hết mười, tuổi nó có mới nói cũ, bay phải làm tới cho nó biết thần cứ thẳng tay đuổi ra khỏi nhà coi nó có chạy rồng như con chó đói ha không thì biết thời bây giờ chứ không phải hồi ông già bà già cả của mình nữa đâu mà sợ phải thì ở còn ca chớn thì ly dị tống cổ nó đi khúc mắt là xong liệu có mồi đáng đo không cương quyết như bà ngoan nàng áp úng ly dị thì đã ly dị rồi Nhưng như tôi nói Đuổi ông đi rồi Thì ai trả tiền nhà Ai nuôi mấy đứa nhỏ đây mới nói Nghe cái giọng rầu rĩ thở dài than vắng của liễu Thì bà ngoan biết rằng nàng chắc còn do dự Nên phán tiếp Bày sao hay lo sao quá Không biết Ở đây luật pháp người ta bảo vệ đàn bà Tụi mình tối đa Chứ không có để thiệt thoại đâu mà lo Nói cho bay biết Ăn ở với nhau nếu người chồng ngoại tình thì người vợ có quyền đứng ra ly dị và ngược lại kiện hắn tới cùng. Thứ nhất là tiền cấp dưỡng con cái cho tới khi ăn học ra trường xong mới thôi. Thứ hai nếu người vợ không đi làm thì người chồng bắt buộc phải trợ cấp hàng tháng. Tiền ấy nhiều hay ít còn tùy vì luật pháp sẽ căn cứ theo mức thu nhập. Tức là income của người chồng Nếu thấp quá Thì có nhà nước lo phụ Mẹ ơi Làm single mom ở đây Còn sướng hơn cả nữ hoàng gì uh, Elizabeth Nữa đó ngang bay Mai mốt bay đi kiếm cái gì đó Làm lãnh tiền mặt nữa Thì tao bảo đảm Trong dòng vài năm Tụi bay sẽ trả xong căn nhà Thời giá nhà cửa cứ tăng Dùng dục như thế này không chống thì chạy quay đi quay lại bay sẽ có trong tay cái gia tài nửa triệu bạc để dưỡng già uhm, chuyện đó dễ ợt đúng là một tương lai màu hồng được cái miệng dẻo đeo của bà Hai ngoan vẽ ra nghe được quá liễu không còn suy nghĩ gì nữa nghĩ ngợi làm gì khi tống cổ ông chồng ra khỏi nhà mà được nhiều mối lời như vậy nửa triệu bạc dưỡng già Sống sung sướng tự do còn hơn nữ hoàng Elizabeth <cười> Phen này cho thằng trả học một bài học đáng giá Để biết rằng nếu muốn qua mặt con này Thì cái hậu quả sẽ tè tùi như thế Hai liễu an tâm quá rồi Nàng quyết định lần này là dứt dạc cái rực Không còn lo sợ cho một ngày mai Nếu đợi mất đi hai tiếng Ở đầu dây bên kia Giọng của bà hai ngoan vẫn đều đều Bây còn trẻ đẹp Thì thiếu gì dịp làm lại cuộc đời Lo gì cô đơn quạnh quẻ Đàn ông về Việt Nam Cưới vợ bảo lãnh qua được Thì đàn bà bộ đồ bỏ à. Nếu bà muốn Tao làm mái cho thằng cháu tào ở Việt Nam Nó sẵn sàng trả bay một số tiền để được đi tào bảo đảm cái thằng này đàng hoàng Chứ không có giống ba cái đám đàn ông lộn xộn như ở đây đâu Cứ tính như vậy đi Chừng nào giải quyết xong cái vụ rắc rối bên này rồi thì mình tính tới ngàn liễu. Ly dĩ đuổi cổ hai tiếng ra khỏi nhà mà còn được nhiều tự do sung sướng, lợi lộc mọi bề và được bay nhảy đó đây. Nhất là cái vụ bảo lãnh ăn tiền, thật khai giả điều tốt cả. Ba bộ ơi là ba bộ, ông về Việt Nam cưới vợ giàu sang qua được, chắc tưởng tôi làm không được. Phen này, ta quyết phải trả thù lại cái tên nhân tình bạc bẻo cho hắn biết mặt phe này ta quyết dùng lên đòi lại công bằng cho phụ nữ, vùng lên để đòi lại những gì đã mất trong thời gian 10 năm qua, cứ như một cái bóng mờ giữa một xã hội văn minh, cuộc đời như bị vi phạm quá sức khi giam kín bên chồng, bên con, bên ông táo cà ràng và cái bổn phận tẻ nhạt của một người vợ, liễu mím đôi môi nhìn xuống cặp ngực của mình Rồi lắng lặng mỉm cười tự hỏi, à có cần phải bỏ một mớ bạc ra làm cho nó bự bự hơn chút đỉnh hông ta? Bài hát mang tên People, réo rắt từ chiếc máy cassette trong xe khiến cho tiếng không khỏi nhíu mày trầm tư. Giọng của nàng Barbara Streisand Ngọt liềm. People who need people are the luckiest people in the world. Lovers very special people they're the luckiest people in the world with one person one very special person a feeling deep in your soul says you were half now you're whole Người cần người là những người may mắn nhất thế gian, những người tình Là những người may mắn nhất thế gian, với một người, một người thật đặc biệt, và một cảm xúc từ sâu thẳm trong hồn, nói rằng em từng là một nửa, giờ trở thành nguyên vẹn. Hai tiếng lẩm bấm một mình. Nhớ đến thái độ quyết liệt của Liễu vừa rồi, như là đã dứt dạc không cần tới mình nữa, nàng thế nào mà lại chẳng cần một người khác. Có phải chăng Liễu đã chẳng thành thật với chính nạn? Câu hỏi này cứ lẫn quẩn trong đầu hai tiếng. thường thương xá hớp đèo, mò về đêm vắng ngắt, chỉ còn một tiệm cà phê mở cửa 24 trên 24 nên vẫn còn lát đác khách ra vào. Hai tiếng tấp vào quán mua một ly cà phê, nhưng tình cờ lại gặp một anh chàng đồng hương và cũng là dân tị nạn bi đồng. Hắn qua Canada ở tỉnh khác mới dọn về Úc View mấy năm này thôi, biết nhưng không chơi thân lắm vì chỉ gặp đôi ba lần ở nhà dần ròm nghe nói hắn có bà con chi đó bên mẹ của dần, hiện đang ly dị, sống lang thang có một mình, đó là cả tám tình Tăng. <cười> tám vừa trông thấy tiếng thì gọi liền. <cười> "Ba đỡ, làm gì mà giờ này còn đi lang thang đây?" Tiếng bước lại bàn nhìn tám rồi lắc đầu cười, mà cái mặt dòm chẳng giống cười chút nào. Ê, buồn thả bậy đi kiếm ly cà phê vậy mà. Ê, còn già sao bữa nay không đi làm mà ngồi đây coi suy tư quá vậy ta? Tám nhét hàm ria cười hề hề, hất hàm về phía quầy tính tiền trong quán. <cười> thì đang trồng cây si em Phi lực tăng đó, không thấy xong còn hỏi. tiếng quay lại nhìn theo ánh mắt của Tám thì thấy một mụ già Phi, đầu cũng ngoại ngủ tuần, nhăn nheo đen đúa, đang lâu lâu chùi chùi cái gì đó. Anh ta cười ngớt nói, có cái vụ đó nữa à định rước về làm bà ngoại đặng già có thêm cái chớp ngoái trầu cho bá ăn đó hả? Tám lắc đầu xòe hai bàn tay ra trước, cua cua vừa cười vừa trả lời. Hey, nói chờ với giả thôi chứ ngày nghĩ ở nhà buồn quá nên vô đây nhâm nhi cà phê ngóng chuyện thời sự bên tay bên tàu, Với lại sẵn coi có ai quen tàu lao một chút đặng về ngủ cho ngon đó mà. Đúng là một tay tàu lao có tiếng, cho nên bà con tặng cho giả cái việc dành tình tàng. Ngày nghỉ không ở nhà nghỉ ngủ cho khỏe, mà lại lang thang quán xá để tìm người quen, là cả thiên hạ sự. Hai tiếng lấy làm lạ khi nhìn thấy hai bàn tay của thằng cha Tám, khi xòe ra dòm đen thùi lùi, nên hỏi ngay. Bộ mới sửa xẻ sao mà tay chân nhớt nhau dính đen thùi lùi vậy cha? Tám lật đợt nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi như chợt nhớ lại điều gì, hắn nghe răng cười hì hì. Hay, mới đi Negara 4 về thất thầy nên chưa kịp rửa tay, đi kéo máy thử thờ dẫn chứ sẽ gì mà sửa cha nội. Hai tiếng nhăn mặt. Ôi chà, lại có bệnh viện kéo máy rồi phải không? Nghe nói nhiều người nhảy xuống thác Negara tự tử, cũng vì mấy cái casino mới mọc lên dưới đó, và coi chừng có ngày tiêu tán đường đó ngang dạ. Tám tình tăng cười khe khe, rồi bật giọng ô ê hát lên khe khe. Đường vào casino có trăm lần thua, có một lần quê. <cười> Chắc có ngày tôi cũng phải nhảy xuống thác mà thắt mẻ nói cho xong ông ơi. Chết vì nước coi ra còn hiển vinh hơn chết vì đàn bà mà ông. Kéo máy là tiếng gọi của dân đỏ đen. Ý bảo là đi cờ bạc. Những năm này, tỉnh Ontario chỉ mới có lèo tèo dâm ba cái casino mới mở. Nhưng ở Niagara thì lớn nhất, sầm tù nhất. Niagara là một địa điểm lý tưởng cho các cao thủ cờ bạc đến thử vận đỏ đen. Thứ nhất, nó chỉ cách Toronto chưa đầy trăm cây số. Xa lộ phóng cây vèo là tới. Thứ nữa, vì nhờ có thác nước thiên nhiên hùng vĩ nên thu hút rất nhiều khách du lịch khắp năm châu. Sẵn đi tham quan thắng cảnh. Rồi thử vận rủi may. Một công đôi ba chuyện mà. Nhưng đi kéo máy về sao hai tay của tám lại trở nên đen thu như thế? Là như vậy. Vào những năm này, máy đánh bạc còn gọi là slot machine, còn nhận tiền giấy hoặc tiền sèn. Tiền sèn tức là những đồng tiền kẽm của casino mà người vào chơi trước tiên phải đổi ra loại tiền này. Khi đặt thì nhét từng đồng vào cái khe rồi mới kéo. Nếu may mắn kéo trúng thì tùy theo ít nhiều. Những đồng tiền sèn ấy tuồn xuống cái mầm hay còn gọi là sàn hứng ở phía dưới. Người chúng đương nhiên là hai tay hốt cho vào lon nhựa, đựng rồi chơi tiếp cho đến bao giờ đi về. Không xui xẻo cháy hết túi thì phần còn lại đó mang đến quầy đổi thành tiền thật. Do đó những tay đi kéo mấy, nếu bữa nào may mắn thì hai bàn tay hốt tiền kẽm bị dính tèn đen thùi lùi là vậy. Hai tiếng bật cười khi nghe tám dí dỏm cái gì mà đường vào casino trăm lần thua chỉ một lần Huệ Biết thế mà sáu nhiều người còn mê mới là lạ. Anh định lên tiếng hỏi, nhưng Tám lại rủ tiếng bưng cà phê, ra băng ghế bên ngoài ngồi hút thuốc. Tám móc thuốc chia cho Tiến một điếu, rồi đưa tay chè gió cho anh ta mùi thuốc. Hắn gợi chuyện. Mà làm gì dạo này, giờ mặt già nhăn nhó coi giống ông cụ quá vậy ha, già Tiến. Nghe cậu dần cậu nói năm tới già về Việt Nam hả? Tiến cực đầu. Ừ, tính là tính vậy à, nếu giờ phút chót không có gì thay đổi Tám nhìn hai tiếng hồi lâu rồi chép miệng À, nói thiệt ngang Tôi không biết nhiều về ông lắm Nhưng nghe cậu hai dần kể Sao tôi khoái ông ở cái chỗ sự sự rất là người đó Tôi à, phải gọi ông là đại ca mới đúng Đại ca hai tiếng nghĩa khí hơn người Thiệt là đáng phục làm sao Tiếng buồn bã rít thuốc liền miệng Anh ta bỏ thuốc đã được mấy năm này Nhưng khi buồn cũng lại dài đốt lại Có lẽ nhờ làng khói cây Hay vì say cô thuốc giúp hắn giải tỏa chất phiền lòng Anh nhìn tắm lắc đầu Nói Ê, Cái gì mà nghĩa khí nghẹn ghê vậy trời Cũng vì cái thằng em trời đánh của tôi lòng bậy cho nên Tôi là anh nó phải gánh lấy thôi Với lại giữa tôi với dần là chỗ quen biết quá Mình làm ngơ coi đâu có được Ừ, nhưng tính ra thì cũng ngạc thiệt, chứ không phải dễ ợt, nói là làm cái rụp đâu, bị vợ đá đít như tôi thì muốn đi đâu làm cái gì bảo lãnh ai cũng chẳng có chi trở ngại. Đằng này gia đình đại ca đang ấm êm hạnh phúc thì không có dễ dàng chút nào đâu. Cậu dần vì chuyện này mà cảm thấy khó xử, ổng thường than thở với tôi, ý là muốn đại ca bỏ qua cái vụ bà Lan bên bển Nói thiệt chứ ở đây muốn có một mái ấm đệ quề như đại ca đang được hưởng thì đâu có dễ dàng gì, đại ca coi cái quân lang thang thân tàn ma giải của tôi thì biết đó. Hai tiếng phi cười trở giọng thân mật. Tại chú em mày làm sao đó cho nên vợ nó mới... Tám tình tàng gạt ngang. Trên thế giới này có cả ba tỷ đàn bà mà tôi nhè qua nhầm một bà. Chỉ có một bà mà lại một bà quá quát nhất trong tổng số ba tỷ ấy thì đại cán coi tôi xui xẻo tới cỡ nào rồi. Nhưng coi ra cũng còn an ủi được <cười> là có được một thằng con nói dỗi tông đường cho cái giọng họ đang đuổi của tôi. Anh ta lại giở giọng khôi hài ra cười nói như tự châm biếm mình. Giọng <cười> kỹ thì nó cũng đẹp trai giống thằng tía của nó lắm, bởi vậy cho nên mình tin tưởng đó là chính là con của mình, Ê, khỏi cần thử máu thử miếc hoặc xét nghiệm DNA gì hết tráo cũng chắc mẻm là như vậy. Hai tiếng trợt sáng mắt lên, anh tự trách mình tại sao tự dưng tối tâm u ám quá, chỉ có chuyện này thôi mà lại quên mất mấy khổ. Con vợ nhà chiều giờ lồng lộn lên cứ khăng khẳng nhất quyết, gán cho mình cái tội là có con rơi ở ngoài với Linh thử máu, xét nghiệm DNA để tìm ra mối quan hệ của huyết thống. Đúng rồi, mình là kẻ thẳng ngay trước sau như nhất thì có gì phải lo lắng chứ? Nhất định, nhất định mình phải làm sáng tỏ vụ nghi ngờ tệ hại này cho liễu rõ mới được. Anh hát cho em Dù lòng nghe sót xa một, một lần gặp gỡ đã là bao thương anh ai, nouse, nouse, nouse, xuân em nouse, em nouse, nouse, nouse, nouse, nouse, nouse, một ngày kính đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập 30